Tôi kéo tay Sở Lôi Dương chạy, song cô nàng vẫn liếu luyến không chịu rời những ký hiệu trên vách tường. Nói đó là lời nguyền rủa ác độc của những kẻ tử vì đạo dành cho thành Ác La Hải. Tôi nói với Sở Lôi Dương, lúc này làm gì có thời giờ mà để ý đến những thứ đó, chậm nửa bước thôi là bị lũ rắn cắn chết cả. Muốn nói gì thì đợi sau khi leo lên trên kia đã rồi hẵng nói. Trong tối thời gian ngắn ngủi, lũ rắn chành nhau trườn vào, tôi và mọi người phía sau chạy ngay lên tầng chốc ở chình cáo. Gió lạnh thổi thốc vào mặt, không còn đường nào rút lui nữa. Tiền béo gồng mình, dốc hết sức tại một tảng đá trên vách tường tụt xuống, vận về phía cửa lên. Trong chớp mắt, đúng lúc tảng đá sắp bị chặt cửa hàng, hai con rắn đen bắn vọt như hai mũi tên bật khỏi cùng. Lớp vải đen cứng chắc xé không khí, phát ra tiếng vút vút, nghe vừa chậm vừa thanh. Loài rắn đen này chỉ ngắn một mẩu, cực kỳ mạnh mẽ, với sức bật của cơ thể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 Lành phải giơ cái ba lô dưới đất lên, làm lắc chấn, chặn ở trước mặt, miệng hai con rắn cùng lúc đớp vào cái ba lô. Tôi không đợi cho chúng kịp nhả mồm rơi xuống, liền từ trên cao quăng luồn ba lô đi. Chiếc ba lô chịu hai con rắn đền, rơi thẳng vào bóng đèn, mãi lâu sau mới nghe thấy tiếng chạm đất vang lên. Tuy béo lúc này đã đẩy được tảng đá chặn kín lối vào, thế tôi vứt ba lô xuống đất, cuồng quít dẫm tai dẫm chân. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, bố nhất ơi là bố nhất ơi Ba lô của cậu còn cái quái gì đâu Sao không vứt, lại vứt cái ba lô của tôi là sao Giờ thì hay hò rồi Một ít mai rùa, giật phẩm cấp cứu Bình oxy, mặt nạ phòng độc Lại còn cả nửa con cá chưa ăn hết nữa Số ơi, giờ thì tòi cả rồi Nhưng nếu chúng ta còn xuống đó được ấy, Có khi còn có cơ hội lượm lại cũng lên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 không chống lại được sự quyến rũ của đô la và người tẹt, để cô thu phục rồi đấy. Vốn dĩ cũng chẳng ra sao cả. Sau khi tội tử Thiểm Tây phải gia đình không làm cái nghề mô kim này nữa rồi. Sau này có thể chung sống hòa thuận với nhân dân Mỹ, nghiên cứu cổ phiếu tiền tệ gì đó, rồi Bonchen trở thành ông trùm tiền tệ ở Phúc Quân. Giao du với đủ các loại người từ đại gia dầu khí, xã hội đen cho tới thầy tu, chuột cống chuột chù trời tuốt. Sở Lý Dương nói: "Hây, càng nói càng chẩn ra đâu và biết đâu cả, chắc thành thói quen mất rồi. Thôi thôi cứ nói với anh chuyện thành ác là hải vậy." Tử Dương Cồ hạ thấp giọng xuống nói với tôi. Tôi đem nhãn cầu trong thành ác là hải nhìn, phần lớn là sút lẻ, song con mắt rạn nứt trên vách tường ở đây đều là một đôi. Tôi có cảm giác, sự rạn nứt ở đây chính là ám thị đại học thiên kích lôi sơn, còn hai con mắt lần lượt ám chỉ hai bộ tai nạn lớn. Xảy ra ở thành Ác Lã Hải Đăng Nguyễn Rộ Nơi đây quả thực đã từng xảy ra một tai họa thảm khốc Nhưng đó là tai họa đầu tiên Hay tai họa thứ hai Thì chẳng thể nào biết được Sư Lê Dường không hề lo lắng đến sự sống còn của chúng tôi Trực giác nhạy bén của cô Giờ như đã phát giác ra một số biến đổi lạ lùng Xuất hiện trong làn không khí Có lẽ tình hình sẽ có sự biến chuyển Đôi mắt của A Hường chính là nhân tố mấu chốt Từ sau khi đôi mắt của cô bé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 Vừa mới chút bỏ nực lại nguyện như cơn ác mộng trong quỹ động, ai đời tránh vỏ dưa thì lại dính phải vỏ dừa. Số phận của chúng tôi sao lại đen đủi đến thế cơ chứ? Sao không thể giống như câu thờ, một khi thoát khỏi lưới cầu, cá bơi đi mất chẳng bao giờ về. Phần dưới chân pho tượng thần, hơi trách về phía núi kịch lồi sườn, nửa đầu pho tượng dựa vào vách núi dốc đứng. Hai cánh tài còng gấp găm vào lòng núi, pho tượng trở nên rất nhỏ.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 Cho nên, đến lúc đó mọi người đừng ai ngăn tôi. Tuyền béo sợ nhất là chết nhảy từ trên cao xuống. Những lời này chắc chắn sẽ không thể được nói ra trực tiếp từ mồm cậu ta. Nghe tôi bảo đi nhảy từ trên độ cao mấy chục mét xuống, liền bất chợt bất trách nói. Này Tử Lệnh Nhất ơi, nếu nói lầm nguỵ mà không nao núng ấy, thì cậu vẫn kém tôi một bậc đấy nha. Dán dét còn chưa xuất hiện, mà cậu đã sợ xanh cả mặt thịt kia rồi.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 Mỗi lúc một rõ nét, Minh Tốc đột nhiên kinh hãi thốt lên. "Ôi, tôi chết rồi, nhưng tảng đá này to rồi, khổ thệ nhân ơi, móng ý cách gì đi." "Tùy mọi người đều biết, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra." Song không ai tránh khỏi nặng lòng. Trên mảnh tường vỡ được đẩy ra bịt chặt lui lên, xuất hiện một cái bóng màu đỏ sẫm rất lớn, giống như vũng máu bẩn từ trong lòng đá thấm ra. Trong bảy giàn đèn phía dưới có một con to nhất, Rất dái nó nhả ra rất đặc. Khi tiếp xúc với không khí, sẽ lập tức biến thành một thứ kiểu như nấm độc. Nó hình dạng giống như loài nấm đỏ. Sau mấy giây sẽ khô héo, biến thành một nhũ trò màu đỏ sẫm đen, gần giống như axit sulfuric, có thể ăn mòn, làm thổng lỗ lớn trên tường đá. Tuyển béo nói với tôi. Nhật này, cậu mà muốn nhảy lầu thì phải tranh thủ lúc này đi. Tuổi trời mấy cầu, mày kiếp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 Tôi thấy vài viên đá của ấy trên đỉnh đầu pho tượng dùng rình, vội giơ đèn pin mắt sói, chĩa thẳng cổ sáng về phía vách đá giúp đứng phía trên pho tượng khổng lồ. Cùng với những âm thanh vang dội phát ra trong lòng núi, trên bề mặt mạch thủy tinh xuất hiện vô số kẻ nhất kéo dài. Từ lòng núi, như có vô số con rồng giờn lành rồ giờ vút, quẫy mình thoát ra. Mình thộc nói: "Ôi, thôi thôi tồi rồi, tồi rồi. Bốn gì ở nơi phía bắc màu đen?"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 vì vẫn có thể chống đỡ được trong một khoảng thời gian nhất định. Song vỏ núi đã xuất hiện những vết nứt thành mai rùa, để hình sân cốc lại quá thấp. Nước hồ ở trên cao không chảy về phía đồng, sẽ chảy xối vào nơi này. Sau đó sẽ xảy ra hiện tượng khủng khiếp, nước hồ chảy dọc ngược theo hướng tây bắc. Toàn bộ nước chứa trong hồ sẽ giống như cột nước cao áp, bắn vào ra từ các khe đá đứt vỡ. Mọi người lập tức dựa lưng vào vách tường đổ biết mình, mình tốc nép bên người tôi. Vẫn không quên hỏi Nếu nước khổ xối dạt, chúng ta sẽ không chết đuộc. Các nước đang trùng đà ô hế. Tôi trời lắng. Được được cái quái gì, cho dầu nước trong hồ có nhiều hơn nữa cũng không thể nhấn chìm sân cốc này được. Chúng ta sẽ bị nước xối đi, cùng có cách gì nhảy từ trên cao này xuống đâu. Trong tiếng sấm nổ dồn dập, lỗ rắn ở tầng dưới đã phá được kiên đá bịt tối lên. Dựng tản đá một nát như mùn, một con rắn đèn bắn vọt lên không trung, nhảy ra trước tiền. Tôi bé một tay bám chắc bức tường, tay còn lại giương súng lên, tỳ vào vai, bắn một tay. Tiếng súng vừa vang lên, con mắt thịt trên đỉnh đầu con rắn ta bị bắn thủng. Con rắn chết rơi xuống, lũ rắn đèn phía dưới hơi hỗn loạn. Thế tấn công dừng lại. Tôi cũng giương khẩu M1911, nhắm vào lỗ hồng trên mặt đất, bắn hai phát. Giờ mỗi người còn lại cũng chỉ còn lại mười mấy viên đạn. Với cục diện này, Nhiều nhận lắm, chỉ có thể duy trì được 1 2 phút mà thôi. Mối lưu hình trong không khí chẳng biết sọc lên từ lúc nào đã bắt đầu nồng nặng, chắc chắn là do núi kích lỗ sườn rung chuyển, khiến cho phần đáy của sơn cốc này xảy ra phản ứng dây chuyền, giải dung nham chưa hoàn toàn chết hẳn, cũng lại thập phẩm sống lại. Lũ rắn độc sợ nhất thứ này, cho nên đều gắng thục mạng, trườn ra phía ngoài. Tùy chúng tôi nổ súng bắn chết vài con, xảo những con còn lại vẫn chẹn chúc trườn đạp lên nhào. Tức khắc lại ùn ùn xối lên trên. Đúng lúc chúng tôi không còn cách nào khống chế được lũ dằn, đột nhiên tiếng sấm nổ trong kịch lỗ sơn lặng ngắt đi, toàn bộ quần núi và mặt đất dưới kia vẫn tiếp tục rung nhẹ. Dải sơn cốc khổng lồ tối om dưới lòng đất, chìm trong các yên tĩnh chết chóc. Ngay cả lũ dằn độc dường như cũng cảm nhận được sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra, nhất thời quên rằng phải tiếp tục bò lên. Mọi sinh vật, kể cả năm người chúng tôi đều rơi vào trong nỗi khủng hoảng miên man vô tận. Sự tĩnh mệnh ngắn ngủi nhưng dường như lại kéo dài răng rặc này, diễn ra ước chừng khoảng mấy giây. Ngày sau đó là ba tiếng nổ rung trời, trong lòng núi kiếc lỗ rơn bắn phọt ra ba cột nước lớn. Hai cột nước phun từ chỗ gần ngực phọt tượng, cột nước còn lại phun thẳng vào sân gốc dưới lòng đất. Ba dòng nước giống như ba con rồng bạc khổng lồ. Đường kính đều to cỡ bụng phọt tượng, cuốn theo đá vụn từ vỏ núi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 đều lo cho sự sống còn của mình, chẳng hề đâu mà để ý đến lũ rắn nữa, dầu có bị rắn cắn cũng chẳng dám lòng tây. Đột nhiên chẳng biết ai đó bỗng hét lên. "Đổ rồi!" Phao tưởng quả nhiên không dùng nữa, mà đổ dần về phía núi kịch lôi ở đối diện, với tốc độ chậm chạp lạ thường. Tôi cảm giác tim can phèo phổi của mình cũng dần dần đảo lộn theo phao tưởng. Bỗng tôi phát hiện à hương đổi trọng tâm không đúng, và lại cô bé chỉ có một cánh tay có thể sử dụng.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 Rồi nhìn xuống phía dưới pho tượng, bất chợt cảm thấy váng cả đầu. Pho tượng vốn dĩ không đứng song song với sườn cấp mà hơi lệch đi một tí. Lúc này phần gãy đổ nghiêng, vừa vặn chống lên vách đá phía đồng. Trên vách đá có rất nhiều hóa thạch của sinh vật cổ lộ ra ngoài. Dưới sức nặng của pho tượng, đá tảng nứt vỡ rơi xuống rầm rầm. Pho tượng không những tiếp tục phải hứng chịu sự tấn công dữ dội của dòng nước ngầm, lại còn gánh cả sức nặng đổ nghiêng của chính nó, lung lay như sắp rục bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổ sập xuống theo vách đá rất đứng. Tình thế nguy hiểm vô cùng, tôi đóng băng cả người, môi hồi vã ra nhiều tấm và lại không khí trở nên ô trọc, xung quanh sương mù mịt ẩm ướt. Không đúng, không phải là sương khói mà là hơi nước. Dòng nham trong lòng đất đã bùng lên, nước hồ sôi xuống bị đồn sôi sục, nếu lỡ rơi xuống đó thì mẹ kiếp có khắc gì con lợn luộc, giở đi giở lại một cái là chín ngày. Xa lê giường giơ ngón tay lên chỉ. Mọi người nhìn kìa, đầu kia là gì vậy? Tôi nhìn theo hướng ngón tay cổ, tùy hơi nước mà mịt khắp nơi, nhưng ở khoảng cách rất gần nên có thể nhìn thấy được thấp thoáng phía bên kia, có một cái bóng trắng vắt ngang giữa hai vách đá, dọc đứng chọc dựng cấp. Sườn cốc này vốn dĩ đen ngòm, nhưng những dòng dòng nhàn từ cái nứt trên vách đá bên dưới chảy ra đá rắn bằng một sắc đỏ sẫm hắt lên. Tôi gắng sức mở to mắt nhìn cho rõ, nhưng càng cố nhìn càng mờ. Dường như đó là một cây cầu trắng bắc trên vách núi. Tuy điều này rất khó giải ra, nhưng thôi mặc kệ hết đi. Lũ rắn bị hơi nắng hụt trò sắp điên hết cả rồi. Trong chốc lát thôi, sẽ bò lên khắp đỉnh đầu phọt tượng, mặc kệ đầu kia là thứ gì, cứ leo qua đó đã rồi hăng tính. Bằng không chỉ lát nữa thôi, không chết vì rắn cắn thì cũng chết vì bị luộc chín.